Chương 32, từ sau khi chia tay, vẫn khỏe chứ, lời này vừa nói ra, đám quan lại đang chịu áp suất thấp ở xung quanh đều cả kinh, thức sách a thức sách, câu nói đầu tiên của hồ ly tinh vương phi được xem trọng nhất bổn triều gặp lại sau khi xa cách lâu ngày với tình nhân hoàng đế thật không hề hay ho quả thật khiến bọn họ quỳ hơn nửa canh giờ thất vọng nghiêm trọng, vẽ mặt cắn răng nghiến lợi của nam nhân đối diện ta lập tức bộc lộ ra rõ ràng, bị ánh mắt vô cùng có ý bóp chết người nhìn chằm chằm. Ta rất tự giác cúi đầu sám hối, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc không làm gì xấu hổ trước mặt mọi người, chỉ gian năng nặng ra hai chữ từ trong kẻ rằng cũng được, ta nhìn quả đen bay đầy trời thì càng cảm thấy lúng túng, cố gắng nhắc nhở mình, nói chuyện, nói chuyện là biện pháp tốt nhất để hòa hoảng không khí, hơi ngưỡng đầu phối hợp độ cao của hắn, dùng một nụ cười miễn cưỡng có thể được xưng tụng là vui sướng, bổ sung một câu, ừ, đi đường có vui vẻ không, lời này vừa nói ra. Nụ cười trên mặt ta lập tức động lại, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, lại nói nhảm, lời này vừa nói ra, quần thần nghe trộm chung quanh gần như tuyệt vọng, vương phi này quá, nói nhảm, lời này vừa nói ra, trưởng công chúa bên cạnh phối hợp đưa lên ánh mắt mùi hết cứu cho ta, lời này vừa nói ra, nhân vật tiêu điểm của mọi người vẽ mặt của hoàng đế thần vũ gia tỉnh Bệ Hạ nổi tiếng nhất đại hán triều lại cứng đi, cánh tay nắm tay ta càng dùng sức. Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng khớp xương giòn vang, trợn tròn mắt nhìn ta nửa ngày, giận quá thành cười, cũng được, trời muốn diệt ta, kiểu tình huống này, dưới bầu không khí này, nói gì làm cái gì mới đúng, có cần trước tiên phải dính sát vô, ôm cánh tay rồng, mắt quyến rũ, giọng nũng nhịu hỏi thăm, bệ hạ, nhớ thiếp à, có phải tới tìm thiếp không, phi phi phi, suy nghĩ một chút đã ghê tẩm, trước mặt bàn dân, phá hư thăng bằng sinh thái. Trưởng công chúa A trưởng công chúa, chúng ta rất tốt với nhau, thời khắc mấu chốt sao tỷ lại không bước ra cứu giúp, căn cứ vào bước chân thông nhau khiến chân càng đau hơn, mấy ngàn người xung quanh yên lặng như tờ một cách quỷ dị, đối diện nam nhân sắc tức giận hỏng mất, ta rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, yếu thế đi, yếu thế đi, nam nhân này đều thích thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nuốt nước miếng, lại nhích đến gần căn nguyên tức giận năm tức, mềm dịu nói nhỏ, làm việc trước. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, có lẽ thái độ nhận sai của ta khiến chàng tha thứ mấy phần, cũng có lẽ ta sợ hãi đến gần khiến chàng hạ giận, hoặc là câu, chúng ta về nhà, của ta được lòng chàng, cũng có thể chàng phát hiện lúc căm tức nhìn ta đã dùng sức tay hơi mạnh, cứ thế mặt của ta lại càng làm ra vẻ ta rất đau, tóm lại, chàng tạm thời bỏ qua cho ta, nhìn chàng từ từ khôi phục bình thường biểu tình, trong gây lát đó, mặt trời lên rồi, không khí tốt hơn nhiều. Không khí cũng nóng lên, không khí quỷ dị bốn phía rốt cuộc bị ánh mặt trời đánh bại, tất cả mọi người rối rít ngẩn đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng cung nghênh thánh giá, dân chúng vây xem bắt đầu nhỏ giọng nhiệt liệt nói chuyện với nhau, hoàng đế gia tỉnh nở nụ cười nghề nghiệp của hắn, tha cho ta chậm rãi đi về phía quần thần, sử dụng giọng điệu trước sau như một của hắn trần thuật, lần này trẩm đi dạo, là vì thể nghiệm và quan sát dân tình, bọn ái khanh có gì khó xử cứ nói với trẫm xem. Nam nhân nhiệt tình với công việc đáng yêu cỡ nào, nói đi, hắn làm sao có thể chỉ tới tìm ta, đám quần thần vân vân dạ dạ bệ hạ thánh minh, ta sửng sờ tại chỗ lặng lẽ kéo chu Tam bên cạnh qua nhỏ giọng hỏi thăm, tiểu Tam, mấy người muốn đi đâu, hiện tại ta và trưởng công chúa phải làm cái gì, gương mặt chu Tam cũng mê màng, nương đường, bệ hạ không có giao phó, hay là, tự nghe xem rồi làm đi, trưởng công chúa bên cạnh hả hê nhỏ giọng cười nói, linh thuyết, Hoàng đệ không vui lắm, đoán chừng muội cũng không đi được, ta đi về trước, dứt lời bước tới sau lưng của hắn lớn tiếng nói, "Bệ hạ, thần tỷ cáo lui trước." Bạn đang nghe truyện tại thế giới thegioiduyentoc.com. Trời ạ, bỏ đá xuống giếng, gia tỉnh hoàng đế thấy tỷ ấy đi một mình, gật đầu một cái, lại nhìn ta vẫn sững sờ ở tại chỗ níu ống tay áo Chu Tam, cười như không cười, "Chu Tam, phục vụ vương phi, đừng để đi mất." Chu Tam vội vàng cung kính đáp, Nam nhân này, từ bây giờ bắt đầu xác định trong non ta sao, ta khó khăn bước từng bước theo sau, nói thầm, thấy hắn thẳng nhiên ngồi trên kiệu rồng khiên từ trên thuyền rồng xuống, ta sưởng sốt, đây là ngoài thành, chẳng lẽ muốn ta đi vào thành chung với mọi người, đang buồn bực, xe ngựa của ta lại đinh đinh đương đương chạy tới, ta say mê cùng nhiệt chuẩn bị đi lên, liếc nhìn chu Tam chuẩn bị đến bên vô hầu hạ, suy nghĩ một lát, vội vàng mở miệng kêu, tiểu Tam. Ngồi chung với ta đi, được hoàng đế gia tỉnh gật đầu ngầm cho phép, chu Tam đỏ mặt ngồi vào xe ngựa của ta, đại gia à, cầu xin ngươi, đừng có lộ vẽ mặt tiểu thụ trên gương mặt tiểu thụ được không, khiến ánh mắt của mọi người nhìn ta giống như nhìn một nữ nhân bạo lực. Tiểu Tam ngồi lên xe ngựa, chạy qua ba con phố rồi, hắn vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi bên trái ghế mềm trải trong xe ngựa, cúi đầu, đôi tay níu chặt vạt áo khoác của mình. Thỉnh thoảng ngẩn đầu lên để lộ ra ánh mắt ướt ước như người dám cưỡng ép ta liền chết cho người xem, ta im lặng triệt để, trước kia ta đối với hắn thế nào, húng chi, húng chi ta tận mắt thấy bản lãnh múa kiếm tung trưởng của hắn, nghe nói còn là cao thủ đứng đầu các cao thủ, theo lời tiết lộ trong lúc vô tình của một hoàng đế ở trên giường, hắn còn là cung chủ ám cung, cư nhiên lại bày bộ dạng liều chết trước mặt ta, người nói sao ta có thể xuống tay, khủ, không phải. Là làm sao có thể lấy tin tức, xoay mặt không nhìn hắn, tỏ vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc bắt đầu mười vạn điều tại sao của ta, tiểu tam, tại sao chủ tử ngươi hại gian nam, nương nương, ngài, ngài biết rất rõ ràng, đồng học tiểu tam nhanh chóng ngẩn đầu lên, trong lời nói tiết lộ bất mãn đối với ta, hơn nửa năm qua, bệ hạ mỗi ngày mỗi nóng nảy hơn, sự trí triều chánh cũng nghiêm nghị hơn trước kia, bách quan càng kiên kỵ. Chú Tam nhìn vẻ mặt vô tội của Vương Phi nương nương ở đối diện, than thở trong lòng, trước nay bệ hạ đều lạnh lùng, bình tĩnh, cho dù long trời lỡ đất cũng không thể làm ngài biến sắc, ở trước mặt người ngoài ngài vĩnh viễn không lộ một chút tâm tình tốt, hoặc là không biến sắc xử phạt quần thần không hợp pháp, mà quay về càng thanh cung, lại âm thầm giận dữ ngút trời, cả ngày lẫn đêm càng nhằn nhớ tới, nữ nhân đáng chết này, nữ nhân này lại dám không trở về, sau đó... Sau đó nữ càng có vẻ không kiên nhẫn hơn ở trong triều, chúng đại thần đều cảm thấy lo lắng, tiểu tam, chủ tử ngươi có ngày ngày đến hậu cung tìm nữ nhân hay không, hắn nhanh chóng lặng lẽ nhìn ta, thấy ta tâm bình khí hòa theo dõi hắn, cũng không biết ta rốt cuộc là có dụng ý gì, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực châm trước dùng từ, ờn, không nhiều, rất ít, trừ theo quy định trong cung cho gọi hoàng quý phi hàng tháng, còn lại đều rất ít, một tháng không có mấy lần. Chú Tam Đại Khái cho rằng ta không có tim không có phổi, lại không biết hiện tại ta vô cùng tức giận, tuy nói chàng là nam nhân bình thường, nhưng có một tiểu lão bà địa vị cao là Hoàng Quý Phi cũng đã đủ rồi, làm gì còn đi tìm nữ nhân khác, hơn nữa, rõ ràng mình có nữ nhân, sao lại làm ra vẻ như bị ta vứt bỏ, con giận dữ nữa, hừ, hiện tại tâm tình của chủ tử ngươi thật không tốt, nhìn thấy ta còn chưa có hết giận, suy nghĩ về nam nhân đang nổi giận đó. Vẫn mong mỏi chàng có thể cười một tiếng xóa, tình thù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng học tiểu Tam lập tức hiện ra biểu tình xin ngài nén bi thương, ta nhất thời hết tức, ủ rũ cúi đầu nhìn chầm chầm dưới chân, chỉ mong chờ đoạn đường này đi đến 10 năm 8 năm, vậy mà, trời không theo ý người, hay là cố ý, xe ngựa lập tức ngừng lại, chu Tam vén rèm nhìn ra bên ngoài, đồng tình nhìn ta, dùng hết sức thương hại nói lại, nương nương, đã, đến, thôi. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, ta cũng không tin một nam nhân làm hoàng đế như chàng, còn có thể chấp nhập với một nữ nhân như ta, huống chi bằng đoan kính vương phi ưu nhã tự tin, tích cực tiến tới, thông dông trấn định, ứng đối thỏa đáng, tư thế xuất chúng, sức quyến rũ siêu quần, phong hoa tuyệt đại như ta, còn sợ một nam nhân bất hạnh nhìn trúng ta, hơn nữa, ngồi nhở không được, ta cũng có thể một khóc, hai gây, ba thắt cổ. La lối ôm sòm gây gỗ, hưu sợ hù, động viên như thế, ta vẫn thấy chưa đủ, mặc ủ mày ê để chu tam nâng đỡ nhắm mắt theo đuôi bóng dáng vàng sáng kia vào phủ Nam Kinh, sau khi nam nhân kia ngồi xuống chỗ dành riêng cho hắn, ta cũng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt, cúi đầu dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt ý hối hận lớn nhất, mà hoàng đế gia tỉnh cũng dùng giọng điệu dịu dàng nhất đáng đánh nhất cười nhẹ nói, hiện tại biết sợ, hả, ngữ điệu lạnh lẽo cải vã với một nam nhân đang tức giận là chuyện hết sức không sáng suốt, huống chi cải vã thua thiệt cũng là ta, ta miểu môi, không lên tiếng lui sang một bên đứng lại, thật không hiểu nam nhân này đang suy nghĩ gì, đây là trường hợp rất chính thức, suốt cả đường quân thần bọn họ đều kể quốc sự, một nữ nhân có thân phận lúng túng như ta còn là một quả phụ, đứng ở bên cạnh hoàng đế còn ra thể thống gì, huống chi còn là một nữ nhân chưa ăn sáng, chân ta run lễ bẫy, Ngủ trễ dậy sớm cộng thêm say rượu, ừ, trạng thái thân thể còn chưa khôi phục, lại chạy ra thành vào thành hai chuyến, trong bụng trống không, còn bị nam nhân này hồ dọa toàn thân đều vô lực, vì vậy, đầu của ta càng cúi thấp, vẽ mặt càng sợ hãi đáng thương, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt ăn và yếu ớt tiểu hàm nhà chúng ta thường dùng ngẩn đầu ngó ngó hắn, nam nhân này đúng là thích mềm không thích cứng, thấy thái độ nhận lỗi của ta rất tốt. Rất rộng rãi bảo chu Tam mang cái ghế cho ngồi ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên, con người của ta không thích giả khách khí nhất, rất hào phóng ngồi xuống, hành động lần này khiến tất cả quan viên lớn nhỏ hoặc trung ương hoặc địa phương đứng dưới đường mở rộng tầm mắt, nhưng đây không phải là chuyện ta quan tâm, mọi người có ý kiến, có thể phản ảnh lên thượng cấp mà, nghe quân thần họ dùng nghề nghiệp để liên lạc tình cảm, kể thành tích, thỉnh thoảng còn có nịnh thần nói mấy câu đùa nịnh, cả sảnh đường đều vui mừng. Chỉ mình ta cúi đầu thầm nghĩ, tuyệt không buồn cười, một canh giờ rồi, bọn họ còn tiếp tục, giấc ngủ bị thiếu, bị đồng học chu tam vụn trộm xô đẩy mấy phen, rốt cuộc mới không ngủ gật trước mọi người, có lẽ nam nhân bên cạnh thấy ta bị hắn uy hiếp lại còn dám ngủ gật nên hết sức bất mãn, sắc mặt dần dần không kiên nhẫn, đứng dưới đường, đều là quan viên ngũ phẩm trở lên, có ai không có chút bản lĩnh nhìn sắc mặt, từng người một nói nhảm đôi câu xong. Rốt cuộc nói lên điều bọn họ lo lắng cũng chính là việc chính ta quan tâm, tri phủ Nam Kinh đứng ra tấu xin thánh thượng đầu tiên, văn vẽ nói ước chừng một khắc đồng hồ, căn cứ chức năng phiên dịch của ta, xác định hắn nói dài dòng nửa ngày, chuyển đổi thành lời ngay chỉ mấy câu, hoàng đế muốn ở Nam Kinh chơi tới khi nào, hậu viện phủ Nha rất tốt, trạm dịch cũng sửa chữa một phen, ngài muốn nghỉ ngơi ở đâu, ta rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng đúng, một mình hoàng đế vốn nên ở quan nhà. Như vậy cũng tốt, tránh tìm ta phiền toái, hoàng đế gia tỉnh cười hết sức vui vẻ, thấy nét mặt của ta hoặc lo hoặc vui hoặc khinh thường cách nói của thần dân ngài, liền rất trực tiếp nói cho bọn họ biết, lần này trẩm nam tuần, không có ý kinh động dân chúng, trẩm thấy biệt viện của đoan kính vương phủ cũng tốt lắm, mấy ngày ở nam kinh cứ ở đó đi, má ơi, ngài bị gì rồi hả, ngài ở nhà ta, vậy không phải tỏ rõ chúng ta đã sớm gian díu, gì gì đó à. Quan viên phía dưới còn giáo hoạt gọn gàng hơn quan viên trong triều nhiều, lập tức muôn miệng một lời, bệ hạ thánh minh, thánh cái môn, ta lập tức ngẩn đầu lên, mấy fan muốn đứng lên đề nghị bọn họ đổi chỗ khác, nhưng thấy nụ cười uy hiếp của gia tỉnh, không chút kiên kỵ lướt qua hai cái ghế nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của ta, ta biết rõ, ta chịu rồi, toàn bộ tinh thần bất khuất hoang đường này đều phải để qua một bên, cúi đầu thật thấp tỏ vẻ nghiêm chỉnh, chàng lôi kéo tay của ta đứng lên. Thẳng nhiên đón nhận ba quỳ chính lệ của chúng triều thần rồi, lại hào phóng nắm tay của ta, lướt qua giữa chúng triều thần, ung dung ra cửa trong khẩu hiệu, cung tiễn bệ hạ nương nương, cái gì cũng tốt, nắm tay người yêu nhận đại lễ thật thoải mái, nghe danh hào của ta và chàng được đọc chung cũng rất thích, tay trong tay ra cửa thì càng sẵn khoái, trừ, nam nhân này túm tay của ta hơi chặt, chặt đến hơi đau, lúc này ta không được đối xử tốt như lúc tới. Bởi vì một nam nhân tức giận vứt bỏ kiệu rộng không ngồi, làm cho người ta khiên kiệu rộng trống không, mình và ta chen chút trong xe ngựa, chu Tam không ngồi vào chung, chỉ ngồi phía trước bên cạnh vị trí đánh xe, ta cúi đầu, không nói một lời, nam nhân kia cũng không nói chuyện, từ khi ra phủ nha đến giờ vẫn luôn kéo tay ta, không khí hết sức có cái gì không đúng, cũng may rốt cuộc đến nhà, xe ngựa lướt qua cửa chính biệt viện vương phủ, từ rèm cửa sổ có thể thấy rõ người làm. Gia Linh và thị vệ trong vương phủ quỳ hai bên, xe ngựa lại lộc cọc chạy nhanh đến trước sảnh lớn, chàng dắt tay của ta, từ trong xe ngựa bước xuống, mặc kệ đại nhà hoàng của ta và trưởng công chúa quỳ đầy đất, đi tới trước sảnh lớn, chàng trầm giọng hỏi, nàng ở đâu, nhìn dáng vẻ có lẽ muốn dạy dỗ ta đàng hoàng, ta lấy dũng khí, ngẩn đầu lên tội nghiệp nhìn chàng, ta đói bụng, ăn cơm rồi mới mắng ta được không, chàng dừng một lát, hung hăng nhìn chầm chầm ta. Rút cuộc thở dài, hỏi, ăn cơm ở đâu, phòng ăn, mọi người trong vương phủ đang cố gắng bày đồ ăn, bên khu nghỉ ngơi, hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế chính nghỉ ngơi như chuyện đương nhiên, ta ướt ướt ướt ướt đứng ở bên trái, nhìn cái tay vẫn chưa từng buông ra, thời tiết không quá ấm áp, nên tay của nam nhân này thật có thể dùng như lò sữa, thầm nhũ trong lòng tuy hôm nay thoát khỏi tội chết, nhưng tội sống khó tha, nghe người ta nói nam nhân này làm việc lòng dạ độc ác, không chừa đường lui. Ta lại nhiều lần khiến chàng khó coi, dù chàng có thể nhịn hơn, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của chàng, sợ là cuộc sống của ta sẽ không dễ chịu lắm. Đột nhiên nhớ đến trưởng công chúa lâm trận bỏ chạy đi đâu mất rồi, ta còn muốn cho chàng gặp tiểu lâu nữa, liền mở miệng hỏi thăm lục ngạc luôn yên lặng hầu hạ từ sau khi mình vào cửa, trưởng công chúa và tô cô nương đâu, tiểu nha đầu này, cư nhiên cùng nhau rút lui với trưởng công chúa, ghi nợ trước, lục ngạc lâu mồ hôi, vội vàng đáp. Trưởng công chúa và tô cô nương đều đang ở hậu viện nghỉ ngơi, nói chờ bệ hạ triệu kiến mới tới, ta lập tức vèo dùng ánh mắt khẩn thiết sùng bái nhìn một hoàng đế khó chịu, thuận tiện dùng sức lắc lắc cái tay dính liền mấy cái, thấy chàng nhìn ta, hòa hoảng sắc mặt, truyền, chu Tam cung kính đáp một tiếng, đi ra ngoài truyền khẩu dụ, thức ăn chuẩn bị xong, ở trong ánh mắt chờ đợi của ta, thánh giá dời đến bên cạnh bàn cơm, kiệt đại lão bản, ngài cứ nắm tay ta thế. Làm sao ta ăn cơm, trưởng công chúa và tiểu lâu rốt cuộc tới rồi, tới tốt, ăn cơm chung, ta nhiệt tình nghĩ, hai người bọn họ rất quy củ hành lễ cho hoàng đế gia tỉnh bệ hạ, tiểu lâu này, rõ ràng đã bảo muội ấy mặc y phục đẹp nhất, muội ấy lại mặc sim áo bình thường, nhưng không sao, gián người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, chỗ đáng khen nhất của ta chính là, thích náo nhiệt, xem, người càng nhiều thì lá gan của ta liền bắt đầu lớn lên, đợi họ đứng lên rồi. Ta lập tức nhiệt tình mời họ ăn cơm chung, dứt lời lại hỏi nam nhân mặt thối, mọi người ăn cơm chung có được hay không, chàng gật đầu một cái, được, đợi họ ngồi vào chỗ của mình, ta rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, ăn cơm quan trọng hơn, đột nhiên nghĩ đến, à, lần đầu tiên chàng gặp muội muội ta, sao không chuẩn bị quà tặng, lời vừa ra khỏi miệng liền biết hỏng bét, từ sau khi vào cửa ta chưa từng quan tâm chàng, giờ phút này lại làm khó chàng, sợ lại chàng sẽ nổi giận. Dương mắt nhìn lên, cũng mày không có nỗi giận, thậm chí còn nổ nụ cười, chu tam tuyên chỉ, nghĩa muội tô tiểu lâu của đoan kính vương phi, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, cử chỉ lễ độ, đặc biệt ngự phong nam sở quận chúa, khâm thử, dừng một lát, lại nói, ban thưởng theo quy cách quận chúa đi, thưởng thêm bốn chui ngọc như ý, và hai vòng ngọc Long phượng, sau khi tiểu lâu nghe xong, rất kinh ngạc, đang muốn từ chối, lại bởi vì là vô ban, Nhất thời khó cả đôi đường, khi chu Tam Đồng học dẫn đầu tất cả người phục vụ trong phòng quỳ xuống nói chúc mừng, nàng mới lấy lại tinh thần, tự nhiên thanh thẳng tại chú Long Ân, Nam Sở Quận Chúa, không tệ, theo trình độ trung thành của ám vệ và sự hiểu rõ về những tin tức trong giang hồ, đoán chừng đứa bé của Tiểu Lâu có vào buổi tối hôm nào chàng cũng rõ ràng hơn ta, hiện tại chàng thừa nhận Tiểu Lâu là muội muội ta, ừ, thật tốt, ta rất vui mừng, bởi vì chàng tán thành muội muội của ta. Ta cười rất vui vẻ, trong nháy mắt quên chàng đang tức giận, hơn nữa còn là cực kỳ tức giận, quên chàng muốn mắng ta, muốn phạt ta, chàng chỉ ngơ ngác nhìn ta cười, đợi ta ngưng cười, rốt cuộc buông tay đã kéo ta nửa canh giờ ra, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu của ta, thở dài nói, ăn cơm, chuyện qua nhiều năm ta mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, ban đầu chỉ cho rằng chàng chấp nhận muội muội của ta ta liền rất vui vẻ, nhưng thì ra chàng thấy ta bởi vì chuyện muội muội, mà bày tỏ ta và chàng là người một nhà mới muốn chàng tặng quá, nên chàng cũng rất vui vẻ, tạm thời quên được cơn giận của chàng, ta rất vui vẻ ăn xong một chén, lại thêm một chén, còn uống một chén canh ngọc mể đầy, thuận tiện cũng lưu ý, chàng ăn không tồi, thấy ta thêm cơm, chàng cũng im lặng thêm một chén, đợi ta ăn xong, chàng ra hiệu chu ta múc canh ngọc mể, ta cho rằng chính chàng muốn, ai ngờ lại đưa chén cho ta, dịu dàng khuyên nhủ, uống chút canh, ta nhận lấy chén, vui mừng cầm lấy chén ngọc, rồi múc một chén khác đưa cho chàng, mặt mày hớn hở nói, chàng cũng uống, chàng thông thả ung dung nhận lấy, ưu nhã uống xong, lúc này trưởng công chúa và tiểu lâu thật ngoan ngoãn ăn cơm, không nói lời nào, đợi chúng ta uống canh xong, họ rút cuộc lần lượt để đũa xuống, ta ăn uống no đủ, nếu như thái độ của nam nhân này thân thiết hơn, ta sẽ khách khí mời chàng tảng tảng bộ, nếu như rủi rảnh. Còn có thể thuận tiện mời chàng cùng ngủ trưa một hồi, nhưng, nhìn vẽ mặt rõ ràng buồn bực của chàng, thì quả thật không xong rồi, ăn no chưa, một giọng nói dịu dàng cắt đứt ý tưởng rối ren trong lòng ta, ta phản xạ có điều kiện gật đầu một cái, thấy trưởng công chúa mập mờ nở nụ cười, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh, hoàng đế gia tỉnh bệ hạ cưng chiều cầm lấy tay ta, dùng giọng nói hoàn toàn dịu dàng hỏi thăm, vậy thì trở về phòng thôi. Giọng nói không có chút không khách khí, lại làm cho người ta cảm thấy không thể lay chuyển, buổi trưa vừa qua khỏi, bệ hạ, sớm như vậy đã trở về phòng, không tốt chứ, ta im lặng, cũng biết này nam nhân này không thể tha ta như thế, chàng, chàng sẽ không nhất thời tình thế cấp bách, tức sùi bọt mép mà SXMET5BSM1 -E ơ chứ, trời ạ.